Trường 76, 76, miệng lưỡi bén nhọn, đám người cấp tốc tránh ra một con đường, nhưng lại đều không có tản ra, tiếp tục đánh giá cái con nuôi Khương Vương Phủ này, mặc dù trận tranh tài. Ngày mai làm cho xôn xao nhưng cũng không có bao nhiêu người cho rằng Khương Phàm sẽ đến, nhất là thế cục thành Bạch Hổ bây giờ có chút vi diệu, nhưng Khương Phàm không chỉ là tới, mà còn sớm hơn một ngày tới. Khương Phàm, Khương Phàm còn chưa đi mấy bước, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng thét dài sắc nhọn, đường đi bỗng nhiên yên tĩnh, không ít người đều ngước đầu nhìn lên, một con cự điểu nhìn như. Tiền hạc màu sắc rực rỡ nhanh chóng lao xuống, thẳng đến Khương Phàm. Nhịn xuống, Yến Kinh Vũ ngăn Khương Phàm lại, đưa tay đấu kiếm, một đảo kiếm mang giống như mũi tên nhọn nổ bắn lên trời cao. Cuốn lên cuồng phong lăng liệt cự điều màu sắc rực rỡ nhanh chóng tránh ra. Một bên, rơi vào cách đó không xa, mọi người xung quanh cả kinh nhau nhau tránh lui. Ai là Khương Phàm, quay lại đây cho bản tiểu thư." Một thiếu nữ áo xanh từ bên chê y cự điều màu sắc rực rỡ nhảy xuống, cam tức nhìn bọn người Khương Phàm, dáng người nàng mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đường cong linh lung giáng dấp rất ngọt ngào, chỉ là quá ngạo khí. trong đôi mắt thật to tràn đầy lửa giận. A, nàng vậy mà tới. bọn người Lý Chính Dương còn chưa đi xa dừng lại nhìn quanh, đều lộ ra mấy phần nghiền ngẫm ý cười. nàng là ai, khương phàm nhíu mày, đây là nha đầu nhà ai mà lại điêu? Ngoa, thiếu quản giáo như thế. muội muội triệu cảnh thiên, triệu thiên nguyệt. Khương Uyển Nhi giới thiệu, Triệu Thiên Nguyệt, Yến Kinh Vũ kinh ngạc nhìn thiếu nữ áo xanh, năm đó thời điểm Triệu ra rời khỏi khỏi bạch. Hổ quan, Triệu Thiên Nguyệt còn vừa 2-3 tuổi, trong trí nhớ của nàng đã mơ hồ, không nghĩ tới bây giờ lại lớn như vậy. Ngươi, tránh ra, để Khương Phàm lại đây, Triệu Thiên êm Nguyệt trì. Vào Yến Kinh Vũ, Thiên Nguyệt muội muội đã lâu không gặp. Ngươi là ai? Cút ngay, ta tìm Khương Phạm. Ta là Yến Kinh Vũ, Yến Kinh Vũ. Triệu Thiên Nguyệt nghĩ một hồi mới nhớ lại, nhưng từ lúc nàng hiểu chuyện Triệu Gia đã rời khỏi Bạch Hổ Quan, cho nên đối. Với Yến Kinh Vũ không có ấn tượng gì chớ đừng nói gì tình cảm. Khương Phạm, ngươi chỉ biết trốn ở phía sau nữ nhân sao? Cút ra đây cho ta. Hắn làm sao lại chọc tới vị tiểu tổ tông Triệu gia này hỏa khí lớn như vậy chứ? Học viên trong võ viện không có ai không biết vị tiểu tổ tông này, chỉ là rất ít khi thấy. Được nàng nổi giận lớn như vậy, Khương Phàm thản nhiên nói. Tiểu nha đầu, nơi này cũng không phải nhà ngươi, chú ý cấp bậc lễ nghĩa một chút, Triệu Thiên Nguyệt chỉ vào Khương Phàm. Ta hỏi, ngươi Cà cà ta có phải là do ngươi giết hay không? Sao? Cà cà ngươi chết rồi. Tốt. Trời xanh có mắt. Con của phản nghịch. Chết chưa hết tội. Tiểu phế vật. Ngươi chán sống sao? Triệu thiên nguyệt giống như con mèo bị đạp đuôi. Thét trói. Tay nhảy dựng lên. Cà cà ngươi đều không có giết được ta. Ngươi là cái thá gì? Tiểu thư. Đám người bị đẩy ra. Hơn 10 vị học viên võ viện thở hồng hộc lao đến. Các người đều đang làm. Cái gì đó, giết hắn cho ta. Triệu Thiên Nguyệt tức giận quát tháo. Giết ai, còn có thể là ai. Tên phế vật Khương Gia. Những học viên này đều là người đầu phục Triệu Vương Phủ. Hết thảy lấy ý nguyện. Triệu Vương Phủ làm việc. Thế nhưng bọn hắn còn không có ngu xuẩn đến mức sẽ ra tay đánh giết người Khương Vương Phủ. Ôn Luân, Khương uyển Nhi bỗng nhiên kia chú ý đến một thiếu niên khí tức thành thục đầy người từ trong đám người thiếu niên rõ ràng chú ý tới nàng nhưng lại cố ý núp ở phía sau, tránh đi ánh mắt của. Nàng, đúng rồi, người qua đây, Triệu Thiên Nguyệt nhớ ra cái gì đó, một phát bắt được cổ áo thiếu niên kia, thổ lỗ giật tới, chỉ vào Khương Phàm nói, ngươi, giết hắn cho ta. Tiểu thư Nơi này là thanh thạch tiểu trấn thiếu niên cố gắng đưa lên nét mặt tươi cười muốn giải thích Ta bảo ngươi giết hắn Ngươi ở đâu nói nhảm nhiều như vậy Triệu Cảnh Thiên Công tử chết còn không có điều tra rõ Không nhất định là người Khương Vương Phủ làm Đúng Triệu Thiên Nguyệt nâng một bàn tay quất vào chê y mặt của hắn Lưu lại ấn năm ngón tay rõ ràng Ta bảo ngươi giết hắn Thiếu niên giống như đã thành thói quen, mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục nhẫn nại giải thích. Chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào, nếu như tùy ý giết người, chỉ sợ Khương Vương Phủ sẽ thừa cơ gây sự, đến lúc đó Vương Gia có thể sẽ trách phạt ngươi Ta nói một lần cuối cùng, giết hắn. Triệu Thiên Nguyệt ngửa đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt thiếu niên. Ta, không thể. Triệu Thiên Nguyệt gắt gao nhìn chăm chăm hắn một hồi, đột nhiên lại vung bàn tay nhỏ trắng ngoãn lên, đùng đùng quất mười bàn tay che y mặt thiếu niên, tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn che y đường đi. Những học viên khác nhìn không được, nhưng cũng không ai xuất thủ ngăn lại. Dừng tay, Khương Uyển Nhi nhịn không được hướng về phía trước quát bảo ngưng lại. Thế nào, đau lòng, hắn đã sớm không phải người của ngươi. Hiện tại là chó của ta. Triệu Thiên Nguyệt rắt cổ áo thiếu niên. Dùng sức kéo thấp đầu. Vành váo tự đắc rằng co với Khương Uyển Nhi. Ôn luân. Người qua đây. Ánh mắt Khương Uyển Nhi lắc lư. Bịt kín một tầng hơi. Nước gờ lung. Hắn gọi ôn luân sao? Ha ha. Ta cũng không biết hắn tên là gì. Triệu Thiên Nguyệt liền đẩy thiếu niên ra. Chỉ vào Khương Phạm quát hỏi. Ta hỏi lần nữa, cà, cà ta có phải do ngươi giết hay không? Ta cũng lặp lại, lần nữa, chết tốt lắm. Tiểu phế vật, ngươi có dám thừa nhận hay không? Hoan nghênh triệu tiểu thư đến thành bạch hổ làm khách. Chúng ta hảo kiếm hảo đau hầu hạ, Cam đoan để thời điểm cho ngươi chết thì ra là. Ra, thịt là thịt, xương là xương, phần rõ rõ ràng ràng. Miệng khương phàm đầy khí tức sát phạt. Để tất cả mọi người chê y đường phố hơi biến sắc, lời này nghe đến cũng làm người ta toàn thân rét run.